cây san hô hóa thành khổng lồ, đột nhiên xuất hiện vô số rào nhện, ngỡ như một cơn lốc đen nghiệt, thình lình cuộn lên, nơi đánh nước. Những con bực quỷ ở gần đấy, trốn chạy hơi chậm một chút, liền bị lũ rào nhện nuốt chửng. Quầng sáng màu lam tối chập chờn như lửa mặt trời, chỉ nháy mắt đã hóa thành muôn ngàn sao băng bắn vụt đi. cả một mảng san hô màu sắc rực rỡ đã bị dòng chảy dữ dội kia nhuộm hoàn toàn sang sắc đen khủng khiếp cả tôi lớn tiền béo và cổ thái đều không ngờ những hàng hốc kia lại thông nhau đan xen chẳng chít như tổ kiến ngoài thây xác già sâu bên trong còn vô số rào nhân vẫn sống sờ sờ ẩn nóng sự việc xảy ra quá đỗi bất ngờ song chúng tôi cũng hiểu rõ khó mà đối đầu với chúng bèn vội vàng ôm lấy cái xác sơ sinh bơi vào cái hàng chỗ rào nhân giấu xác ở sau lưng tôi tắt đèn pin cầm thanh đoản kiếm thủ ở ngoài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 mới có thể chui ra chui vào. mấy chúng tôi căn bản không thể quản được. xem chừng nếu cứ mạo hiểm tiến vào, chỉ sợ mắc kẹt, tiến thoái lượng nan tỳ khốn. Tuyền béo tự cho rằng mình kinh nghiệm phong phú, đánh tay giả hiệu, ý bảo chúng tôi chi bằng dùng thuốc nổ, nổ chết một đám rào nhân, rồi nhân lúc hỗn loạn mở đường máu rồi trôi lên mặt hồ. Cổ Thái vừa nãy bị rào nhân trục cho một phát, để lại nằm vệt máu trên cổ tay.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 đột nhiên với cái sắc rào nhân chặn ở ngoài bị thúc mạnh bật tung cái đó một cái đầu rào nhân đen lúa thò vào tôi chửi thầm bọn quái này đến cũng nhành thật thanh đoàn kiếm trong tay tức thì đâm tới mũi kiếm xuyên từ khoan miệng lên đỉnh đầu con rào nhân trong cái hốc nơi chúng tôi ẩn nấp cuộn lên một làn máu thẫm độc ánh đèn pin liền quét mà đi hai mắt không thấy gì tôi này rút kiếm trở về nhắm ra phía ngoài đâm nhào thì mấy phát công chẳng hiểu là đâm chúng con rào nhân hay là đâm trúng cái thứ gì khác nữa giữa là nước đục ngầu lại thấy lấp ló vài đốm sáng lạnh buốt thì già cũng giống như các loài cá khác để thích ứng với môi trường khắc nghiệt nơi này các sinh vật sống ở đáy biển hoặc phải phát triển xúc giác cực độ hoặc phải có đôi mắt tiến hóa đột biến rào nhân thuộc loại thứ hai mắt chúng gần như lồi thành ra ngoài chồng tự như bộ thiết bị phát sáng tự nhiên những đốm sáng lạnh buốt ánh lên về hung tàn bên ngoài chớp chớp nháy nháy thật cái đã lại có thêm vài con giao nhân tới chắn ở cửa hàng bà chúng tôi dùng vũ khí của đàn nhân thể cổ lại dùng địa hình chật hẹp lần lượt dứt sạch bọn giao nhân chui vào nhưng sức người và dưỡng khí đều có hạn bọn giao nhân ở quanh hóa thạch sàn hồ khổng lồ lại quá đông đảo lại không phải thứ động vật sâu xé ăn thịt thi thể đồng loại như lũ cá mập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 gọi đất đất chẳng linh, thần không ngờ đã vượt qua được bao nhiêu giàn quỳ, đến chốt này lại lật thuyền trong mương rạch, có điều đã lâm vào bước đường cùng, thản đổ một phát cho ngọc đá cùng tan, tiền thể lôi theo mới còn dào nhân xuống địa phủ, lót lửng không còn hơn là bị chúng phân thầy xẻ thịt ngay tại trận. Tùy béo vừa nắm được khối thuốc nổ, bất thể lệnh một con dào nhân lướt qua cảnh tôi, bổ tới cổ thái. Một người một quái cuốn lấy nhau, pha và mạnh vào tiền béo, khiến khối thuốc nổ trên tay cậu ta rơi mất. Cậu thái ở trên bờ hiền lành đủ đờ, nhưng hãy xuống nước là trở nên hung hãn chẳng kém gì lúc thủy tộc không tàn cắt máu nhất. Càng thấy máu, thì sắt ký càng bốc lên ngồn ngột, ngột. Cậu ta rơi lưỡi dao lưỡi còng lên, chắn vào miệng con rồng nhân. Còn ác ngừ cứ thế cắn bừa, đấp liền mấy phát vào lưỡi dao sắc bén cằm dưới bị cắt lìa mấy miếng Thế nhưng Nó vẫn không hề rụt lại Mà càng lào lên hung hằng hơn gấp vội phần Tôi đang vùng đoạn kiếm chặn một con dao nhân vừa chui vào Thấy cổ thái bị con ác ngự bám chặt Không sao rằng thoát giặt được bèn nhành tay chụp lấy con mắt và đầy tiêu máu của con giáo nhân Đang giằng co với cậu ta Giật mạnh một phát bất tùng cả con mắt lồi của nó Con giáo nhân không chịu nổi Vội lưỡn ra ngoài Nhưng trong cơn đau đớn Móng vuốt khô loạn cào chúng cái túi đựng đồ cổ thái đeo bên mình. Vút giò nhân cực sắc, chỉ sượt qua một cú, Đã dần rách toát cái túi, xác đứa trẻ sơ sinh bên trong liền rơi tuột ra ngoài. Tùy bốn phía ngầu máu tành, Tôi vẫn nhắc thấy, Dường như cơ mặt của cái xác trẻ con ấy, Lại khẽ coi lại, Phạm phất như nó đột nhiên sống dậy vậy. Cả lũ giò nhân bao vây bên ngoài, Sẽ như gặp phải ôn thần ác quỷ, Vội bỏ chạy toán loạn, trừng trọng chớp mắt đã biến sạch. Tôi vội chụp lấy cái xác trẻ con dị hình, đứa mắt nhìn tên đéo và cổ thái. Tuy đèo kính lạnh, dòng thân sắc kinh ngạc trên mặt cả bọn vẫn không dấu nổi. Lũ rắn dạn hung ác, dù là cá voi lòng vườn lớn nhất, khỏe nhất vùng biển sâu, cá phải đàn giàu nhân lớn như vậy, chắc chắn cũng sẽ bị gặm cho thành một đống xương trắng. Sào lũ chúng vừa trong thấy cái xác trẻ con, đã quay đầu chạy tít như thế. Quả tim tôi bất giác đập loạn nền mấy nhịp. Tôi cúi đầu nhìn cái xác dị hình trên tay. Trong ánh sáng là mờ hắt xuống mặt nước dập dành, cái xác hẹp như đang sống. Có lẽ, thai nhi bị nguyệt thực làm cho dị hình dị dạng này. Bản thân đã có một loại khí phá nguyệt. Chính bởi thế, giao nhẫn cũng như các loại thủy tộc khác, chẳng con nào là không tham muyến tình hòa của mặt trăng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 như đoạn tôi và tiền béo cũng lấy cái xác trẻ con trong túi già ba người ôm ba xác lần mò chui ra phía ngoài hốc bọn giao nhân vừa chạy tứ tán bọn mực quỷ đông vô số kẻ kia lại bắt đầu tụ tập bơi tới đàn bần quỷ này thoạt trông như thể một đám tình linh tỏa ra một quầng sáng nhàn nhạt, nhạt chiếu lên cây sàn hồ khiến nó trở nên trong suốt như thủy tinh cung của lòng vườn Loài mực quỷ này chẳng bao giờ nổi lên mặt nước Xong không ưa khí âm của mặt trăng Như các loài thủy tàu khác Nên cũng không sợ mấy cái xác trẻ con tàn khuyết chúng tôi ôm theo Cứ thỏa sức uốn éo mua lượn xung quanh mặt thôi Chúng tôi không dám chần chừ, Làm thẳng một mạch xuống dưới sầu Áng chừng được khoảng hơn ba chục mét Quả nhiên trông thấy một cái đỉnh khổng lồ lún sâu trong hóa tạch sàn hồ Đường kính của cái đỉnh này Sợ rằng không hề kém cạnh so với khúc cây kiện mọc kỳ là mấy Từ trong lòng đỉnh hóa thạch Của một cây san hồ khổng lồ bọc trồi lên Chúng tôi bơi lại gần Mới phát hiện ra cái đỉnh khổng lồ này Hoa ra là một khối nham thạch thiên nhiên khổng lồ Hình cái bổn Bên trong chứa một bộ mấy chiếc đỉnh đồng nhân tạo Có đến mấy chục sợi xích lớn Cơ thần cây cổ thụ Buông rủ sâu xuống đáy nước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 Bọn tôi đã bơi quanh cái đỉnh đá khổng lồ nửa vòng Không phát hiện ra có tiêu ký Khỏe chấn nào Cô không biết nên đặt ba cái xác trẻ con tàn khuyết Có khí phát nguyện ấy vào đâu Chật cổ thái Ở sau lưng túm chân tôi kéo một cái Chỉ xuống dưới bảo tôi và tuyển béo xem thử Dưới quần sáng mở ảo Của lũ mực quỷ Chỉ thấy hoa tạch sàn hồ Toạt ra một khe nước rất lớn Cái khe này vừa rộng vừa sâu Bên trong đen kịp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 Nhìn hình dáng có lẽ là một tấm bia cổ Sao bên trên khắc gì Thì đã sớm không thể nhận ra được rồi Tôi ngó nghiêng quan sát cái khe sâu ấy một lúc Rồi hỏi cô thái xem Cậu ta có biết đó là nơi nào không? Cô thái khôi loạn trên tay mãi hồi lâu Mà tôi và tiền béo vẫn không hiểu Rốt cuộc cậu ta muốn nói gì Khe nước quá sâu Lại gần Anh sẽ bị dòng chảy hỗn loạn cuốn đi mất Tôi thầm nhủ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 đồ dự trữ của chúng tôi đã rồng gần hết sạch, sinh tử thành bại, để quyết định trong khoảnh khắc này. Tôi không để ý đến tình hình dưới khe sầu kia nữa, lại tiếp tục cẩn thận quan sát xung quanh cái đỉnh khổng lồ. Trong rừng san hô hóa thạch phía bên kia, đỉnh đá khổng lồ lại có một hàng động lớn. Tôi vào tìm béo phục người bên cạnh đỉnh đá, dè dặt nhìn vào trong miệng hang. Điều không phát giác ra điều gì khác thường, nhưng cả mắt tin tưởng của Cổ Thái giờ nhiều thấp thoáng thấy một vật thể rất lớn, màu đen đang nhúc động. Cô ta ra hiệu bảo bên trong vô cùng nguy hiểm, chúng tôi tuyệt đối không thể lại gần. Tôi và tiền béo thấy Cổ Thái có vẻ kinh sợ vật ở trong hang như thế, toàn chắc không phải là thứ tầm thường thì không dám manh động, vội mời vào trong cái đỉnh đá. Mà quỷ không chiếu sáng được trong này Chúng tôi đang bật đèn pin lên Chỉ thấy giữa mấy cái đỉnh đồng Lồng cồng toàn bàn kéo Sánh đồng xích sắt thoạt trông như một loại máy móc hệ thống gì đó Nhưng không biết phải khởi động thế nào Tôi béo vung vậy cái xác trẻ con trên tay Ý hỏi tôi cái mớ bỏ đi này Để đặt vào đâu cho phải Tôi nhìn quanh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 Hồ nội đang ở dưới nước Chẳng thể nào mở miệng ra được Định vần tay già kéo hồ ta lại Thì thằng nhãi này trơn tuột tuột như con trạch. Thật cái đã bơi lên phía trước mất rồi Tôi đành tóm lấy một sợi xích đồng Nhanh chóng bám sắt theo sau Bên dưới cây sàn hồ Hình như có khóa một cỗ quan tài Bằng gỗ màu đen Trên gỗ tùy tốt Nhưng ngầm nước đã bục xốp cả già rồi Khai chạm tay vào Là chấp dụng là tạ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 Tôi béo đã bật tâm ván buồn Như buồn nhão già Bên trong không ngờ Lại có một cái xác toàn thân sành ngắt bằng người chúng tôi thấy thế Thầy đều giật bắn mình kinh hãi Dưới nước Sao lại có thứ này được các bạn ghé qua phản bét trên facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo địa chỉ facebook.com anh